Long đồ án Quyển 3 Chương 47 Treo đầu dê Bán thịt chó Mọi người ăn cơm xong Thấy thời gian vẫn còn sớm Triệu chiếu đã muốn Đến nhà Tàu Kiếm ở Thành Nam đó Xem xét tình hình Ngoài ra hắn còn cho Trương Long triệu hổ Mang theo người giúp đỡ Bạch Ngọc Đường tìm cái nha hoàng mất tích kia Mọi người dù sao Cũng đều nhàn rỗi Thôi thì dù sao cũng cần đi tiêu thực Liền cùng nhau hướng thành nam mẹ đi Nhân viên của triển chiêu Chỉ cần nhìn xem số người chào hỏi hắn trên đường thôi Cũng để là biết quá tốt Hắn một đường đi Một đường có người hướng hắn chào hỏi Thật tình thì cũng nghe được không ít những đánh giá về vị tàu kiếm kia Mọi người nhanh tổng kết một chút Tàu kiếm là một tài tử bình thường Gia cảnh không tốt cũng chẳng có tiền đồ gì, hắn vốn là có quan hệ mờ ám với một nha hoàn, nói chung hắn hình dáng cũng không tồi, cũng rất phong lưu, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là gần đây cũng đứng đắn hơn. Sau khi lấy vợ ở rể thì hình như thoát thai hoán cốt vậy. Lăng Điểu nói chuyện còn chẳng khác gì một phò mã Tân Lang rất cao ngạo chuyện xảy ra với tàu kiếm hôm qua nghe nói là do trong nhà đột nhiên bốc cháy lúc ấy không biết tại sao tào kiếm lại bị nhốt ở trong thư phòng không ra được lại còn phải chịu cái kết cục chết không toàn thay nữa triển chiêu bạch ngọc đường bọn họ đã đến cửa của gia viên bị cháy kia một trang viên tại thành nam gia chủ sở hữu một phường nhuộm hoàng viên ngoại phủ khai phong phú hộ không ít hoàng viên ngoại cũng không được tính là rất giàu nhưng mẹ gia trạch thật cũng không nhỏ chỉ là lúc này trong rất bi thảm dù sao cũng đang phải lo tan sự đâu điều khiến hắn lo nhất chính là khoe nữ hắn mới vừa thành thân đã thành quả phụ e từ tối hôm qua đã ngất đi đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh lại đâu cuộc sống sau này biết trải qua như thế nào đây Hai lão phu thê hắn chỉ còn biết than thở cùng lấy nước mắt mà rửa mặt. Đang lúc đau buồn, quảng gia tiến vào nói với hắn. Lão gia, người của Khai Phong Phủ đến. Hoàng viên ngoại có hơi sửng sốt. Phủ Khai Phong sao? Ai đến? Triển đại nhân. Hoàng viên ngoại kể kinh. Triển chiêu? Đúng vậy, quảng gia gật đầu nói là muốn hỏi một chút chuyện tình của cô gia. Hoàng viên ngoại vỗ cái bàn phắt cái đứng lên Khiến cho người bạn Đời già của lão cũng phải hoảng sợ Lão ra Hoàng phu nhân khó hiểu Ta đã cảm thấy được Đang yên đang lành tại sao lại cháy như vậy Không cần nói nữa a Là do có người muốn hãm hại con rể ta đi Hoàng viên ngoại nói với quảng gia Nhanh đi mời triển đại nhân vào đây Quảng gia gọt gật đầu Nghĩ nghĩ Lại nói thêm một câu Hắn còn dẫn theo rất nhiều người nữa A Là nha dịch của Phủ Khai Phong sao? Hoàng viên ngoại cũng không có cảm thấy ngạc nhiên Chuyện chiêu tốt xấu gì cũng là quen tứ phẩm A quan Khai Phong Phủ cũng là một nhà môn bề thế Làm gì có chuyện chỉ có một mình đi phá án chứ Nhìn không giống Quảng ra nói Ân một công tử Bạch Y cực kỳ tuấn tú một thư sinh thanh tú, còn ôm một hài nhi, còn có một nam nhân hắc y nhìn có chút đáng sợ, một người đầu đỏ như lửa. Hoàng viên ngoại tâm sự nặng nề, lại bị Quyển Gia nói nhiều, tức giận dậm chân. Ai nha? Người còn Quyển Hắn là ai nữa? Chỉ cần là người chuyển chiêu mang đến, được mời hết vào đây. Vâng. Quyển Gia nhanh chân chạy sau khi đám người chuyển chiêu vào phủ được mời đến phòng khách dùng trà hoàng viên ngoại ra đón trước tiên là bồi tội với chuyển chiêu nói là trong nhà hẳn có tang sự không thể đại môn nên đoán được chuyển chiêu khoát tay bảo hắn không cần khách khí mình tới lạc về công sự thôi hoàng viên ngoại hỏi chuyển chiêu là chuyện gì vậy chuyển chiêu nghĩ nghĩ cũng không có nói nhiều về chuyện nghe hoàng của bạch ngọc đường cũng không phải là hắn muốn giấu giếm hay là thiên vị ai mà là tình huống vẫn chưa rõ nếu nói ra vẻ nhất chuyện này lan truyền cũng chừng sẽ làm cho cả khai phong phủ làm người hoảng sợ ta vừa ăn cơm chiều liền nghe thấy mọi người nhắc đến nhà viên ngoại vô cớ bị cháy truyện chưa nói cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quái Cho nên muốn đến xem một chút gian phòng bị cháy, cùng thi thể của tà công tử. Không biết có tiện hay không ma Tiện chứ. Hoàng viên ngoại gật đầu. Ta cũng cảm thấy con rể ta chết có chút kỳ quái. chuyển đại nhân, nếu có thể xem xét một chút, ta cũng yên tâm. Nếu như thật là thiên tai, ta đây liễn chấp nhận. Còn nếu như là có người mâu hại con rể ta, hay nữ nhi ta thành quá phụ. Triển đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta đòi lại công đạo e Ta nhất định phải đến khai phong phủ kêu oan e Triển chiêu gật đầu, hoàng viên ngoại liền đứng dậy dẫn đường Nơi bị cháy chính là thư phòng của hoàng phủ Cơ hồ đã bị thiêu rụi, kẻ gian phòng đều bị đốt thành than, sụp ngã xuống Âu dương thiếu chinh ngồi xổm xuống, gõ gõ than củi, cứng như đá trên nền đất Nhìn xung quanh chỉ thấy trừ thư phòng thì các nơi khác đều không hề bị hao tổn chút nào Âu dương thiếu chinh ngẩn đầu lên liếc nhìn triệu phổ một cái Triệu phổ nhìn triển chiêu cùng bạch Ngọc đường Mọi người trong lòng đều hiểu ý Những ngày này mặc kệ là gió hay bão cũng đều không có Đang yên an lành tại sao có thể cháy rủi hoàn toàn như vậy trừ khi là phóng hỏa Ta có thể xem thi thể một chút sau Triệu phổ hỏi hoàng viên ngoại Được, ở lên đường phía trước Hoàng viên ngoại tự dẫn đường Lại có chút lo lắng mà nhìn tiểu tứ tử một cái Tử hồ là có nghi hoặc à, Tiểu hài tử cũng muốn đến lên đường xem thi thể sao. Cồng tồn nhớ đến Mặc dù từ nhỏ tiểu tứ tử không sợ thi thể Nhưng là cũng không nên xem nhiều Vì thế tiền giao cho người khác ôm một chút Triệu Phổ thân thủ đưa tay đến đây a, tiểu tứ tử. Bình thường nếu như công tôn không rảnh, tiểu tứ tử đầu tiên chính là theo Triệu Phổ. Lúc này cũng vậy, Triệu Phổ vừa mới giang hai tay, tiểu tứ tử cũng là giang hai tay, cười tâm tím như là muốn nhào qua, nhưng khi mới nhào được một nửa, tiểu tứ tử như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vụt cái miệng liền chuyển hướng về phía bạch ngọc đường. Bạch Ngọc Đường hơi sửa sốt Bạn năng mà đưa tay đón lấy Mang tiểu tứ tử Ôm chặt Hai người đổi mặt nhìn nhau Tiểu tứ tử miếm chặt quay hàm Nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường Ý là Thuốc phải ôm Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn tiểu tứ tử Lại xem triệu phổ Triệu phổ ôm ngực Thật đau lòng à Tiểu tứ tử chán ghét hắn a Triện chiêu cũng có chút buồn bực Nhẹ nhàng vỗ triệu phổ một cái Ý tứ là Ngươi chọc giận nó gì vậy Triều phổ này cũng thật oan uổn a Đầu lắc lắc như cây trống bỏi Tháng sáu tuyết rơi a lão từ đây Cưng chiều nó như thân sinh như tử mà Âu dường thiếu chinh vút cầm Hay là tiểu tứ tử Nhìn thấu được bản chất lâu manh của vương gia Cảm thấy được là Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Nên tránh xa ngươi a Tiểu hài tử thật đó tiền đồ đó chuyện chiêu không nói gì nhìn nhìn hắn Âu Dương cười xấu xa công tôm đi theo Hoàng Lão gia đến linh đường cũng đã nhìn tình huống phía sau có chút buồn bực Tiểu Tư Tử không phải là thích triệu phổ nhất sao hôm qua còn nói chuyện suốt cả đêm trên mẹ xe nữa không biết một lớn một nhỏ có thể tán gẫu cái loại chuyện gì nữa triệu phổ cũng thật nhèm chán cùng đứa trẻ 4 tuổi rưỡi nói chuyện suốt một đêm, sau hôm nay tiểu tứ tử đột nhiên lại không thèm để ý đến hắn rồi. Bất quá, công tôm cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, cùng hoàng vi ngoại và lên đường, sau một lúc thì nói, "Thất lễ, liền kiểm tra thi thể tàu kiếm trong quan tài." Ngoài sân, Triển Chiêu cũng là bởi vì công sự còn quan trọng hơn, cũng theo vào. Điều phổ tuổi thân đứng ở góc tường mà đau lòng, Âu Dương Thiếu Trinh bỏ một bên vụ bộ vộ, bẻ vai hắn mà an ủi. Chỉ còn lâu lại Bạch Ngọc Đường ôm tiểu tứ tử đứng ở giữa sân, hai người vẫn nhìn nhau. Tiểu tứ tử nhíu nhíu hai cái, cảm thấy bị ôm như vậy thật không thoải mái chút nào. Bạch Ngọc Đường ốm cũng không, ôm cũng không có kém thấy thoải mái nhìn không được liền hỏi tiểu tứ tử làm sao vậy tiểu tứ tử biểu cái môi nhỏ rộng mà than thở một câu tiểu tứ tử thanh âm thật sự rất nhỏ nhưng mà bạch ngọc đường vẫn có thể nghe được giống như nói cái gì mà cậu cậu nói ai cũng thấy chướng mắt bạch ngọc đường nhíu mày cái gì mà ai cũng đều chướng mắt tiểu tứ tử đô miệng than thở Nói nương của triệu phổ mua hắn thú thê Hắn lại nói Ai cũng chướng mắt Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Vậy thì thế nào Triệu tư tử Biểu môi lần nữa Phụ thân tốt như vậy Mà thuốc ấy không thấy chướng mắt Bạch Ngọc Đường long mi khơi màu dở khóc dở cười Lại thấy Xe xe triệu phổ Vẫn còn nhìn trộm hai người chỗ này đâu Tự hồ Là rất để ý chuyện tiểu tứ tử Không thèm nhìn mình Bạch Ngọc Đường đến bên tai Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói: Cháu hiểu lầm rồi. Triệu Phổ nói trước mắt chính là trước mắt nữ nhân a. Tiểu Tứ Tử sững sốt. Nữ nhân sao? phụ thân cháu là nam nhân. Bạch Ngọc Đường nói xong ngẩng đầu hỏi Triệu Phổ giúp Tiểu Tứ Tử: Người thấy công tôn có được không? Triệu Phổ nghe xong cũng thấy mệt danh kỳ diệu. Cũng không có xem xét khi Bạch Ngọc Đường hỏi cái câu kia, gật đầu một cái. Bạch Ngọc Đường đối Tiểu Tứ Tử chọn mi một cái, "Xem đi, ai hăng cũng chướng mắt, nhưng lại vừa ý phụ thân cháu đó." Tiểu Tứ Tử vốn đang sĩ mặt hướng về phía trước, nay lại nở nụ cười thật tươi. Bạch Ngọc Đường ấm thầm mà cảm khái cái nắm sầu mi khổ kiếm cùng cái nắng mặt mày hớn hở quẻ thật thiết biệt a. nghĩ đã ổn thỏa, bệnh hộp đường liền đi qua đem tiểu tứ tử, tử phóng lại trong lòng Triệu Phổ. Triệu Phổ hay ngô mà tiếp lấy. Tiểu tứ tử, tử liền ôm lấy cổ hắn, thật ngọt ngào mà gọi một tiếng, "Cậu, cậu." Mà Triệu Phổ kinh ngạc, bất quá cũng nhanh vui vẻ lên, "Ai." Tiểu Tư Tử rất vui vẻ mà nói, "Cẩu cậu đúng là tốt nhất." Triệu Phổ cả người đều thư thái a, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nhóc này vừa lúc nãy ăn phải thứ gì không tốt sao? Tính tình lại bất chợt lớn đến như vậy, điểm này có vẻ cũng giống như cha của nó, ai nha, cho dịu không phải thân sinh nhưng cũng là mưa dập thấm đắc a. Mong là về sau, đừng có như che nó Thất một cái lại trở nên đéo đẻ như vậy a xem ra, nhanh nhanh dẫn nó và chính đảo a Bên cạnh, Âu Dương Thiếu Chinh Phúc cầm mà nhìn Bành Ngọc Đường Lại nhìn một chút tiểu tứ tử, tự hỏi Nga, có ý ta Bành Ngọc Đường xoay người, tiến vào linh đường Lúc này, công tôn đã đang nghiệm thi rồi ban đầu Hoàng Viên Ngoại đã tìm thổ công đến muốn chỉnh trang lại cho thi thể tàu kiếm một chút sao cho ra dáng con người đừng cái giống như một khối thịt bùi nhùi cháy xiêm nhưng là thổ công vừa mới thấy đã sợ hãi bỏ chạy nói rằng căn bản không có cách nào có thể chỉnh trang lại được công tôm nhìn kỹ tình trạng của thi thể lấy ra trong hầu bao một bộ găng tay màu đen cũng không biết làm được từ loại tơ gì đeo vào tay sau đó lấy ra một con dao cắt da ở cổ thi thể hắn vẫn tiếp tục cắn đến ngực hoàng viên ngoại nhìn cũng có chút buồn nôn lại cũng không đành lòng mà nhìn tiếp liền chạy ra ngoài hít thở không khí triển chiêu cũng không biết công tôn muốn làm gì bạch ngọc đường Vừa mới bước vào linh đường, chị thấy công tôm đang mở rộng lòng ngược thi thể, cho tay vào, móc ra một lá phổi. Bạch ngọc đường yên lặng, xoay người lại, đi ra ngoài. Công tôm nâng phổi lên nhìn trong chốc lát, lại thả trở vào, tay lại tiếp tục đào đào thêm lát nữa, lấy ra một lá gan. Triện chiêu khóe miệng rút trờn. Tuy rằng với khám nghiệm tử thi Thì đây chính là chuyện bình thường Nhưng mà động tác công tôm đào nội tản người ta lại tự nhiên như việc Tiểu tướng tự lấy ra viên kiểu trong hà bao vậy Cổ hồng hắn Đã có chút muốn nôn Quẹ thật Nhìn người cũng không thể nhìn tướng mạo thôi à Hoàng viên ngoại Bên ngoài hiên Cũng lau mồ hôi tầm nói Thư sinh thật nhìn trong yếu đuối thanh tú này Sao lại ra tay ngoan độc như thế Thật là đáng sợ tiếp theo đó công tôn cắt một chút gan bỏ vào trong một cái chén nhỏ bên trong chén bỏ thêm một chút nước thuốc tùy thân mang theo chị trong chốc lát sau triệt chiêu nhìn thấy được dược thủy vốn dĩ không màu nay lại biến thành màu xanh biếc nhú mày đến một người thường còn biết chắc chắn là có vấn đề công tôn ra khỏi linh đường đến giếng nước trong viện kéo một thùng nước rót vào trong thùng một chút thuốc bột ba tháo bao tay tẩm vào trong thùng nước cẩn thận rửa sạch sẽ mọi người đều chú ý đến hai tay hắn vẫn còn sạch sẽ thì ra là hai cái bao tay kia không hề thấm nước sau đó công tôm lại múc nước cẩn thận tẩy lại lần nữa triệu phổ bưng bực hỏi tiểu tứ tử găng tay của phụ thân cháu là thế nào a Tiểu tứ tử trả lời Là phụ thân nhờ nữ tú tố tốt nhất ở quê nhà dịch lên đó Hai tầng tơ tầm Ở giữa còn có một lớp giấy dầu Triều phổ hỏi rõ gặp đâu Thì ra là thế Phụ thân cháu cũng thật thông minh nha Tiểu tứ tử bật cười lớn một tiếng Triều phổ đã tìm ra bí quyết Thì ra muốn làm cho nó vui vẻ Chỉ cần khen cha nó là được công tôm rửa sạch tay nói với truyện chiêu tàu kiếm leo trúng độc mà chết lúc cháy thì đã chết rồi phổi hắn không có khói đen có nghĩa là lúc hắn bị cháy thì chết rồi mà trong gan hắn còn có lâu lại độc dược độc là có thể trúng lúc uống rượu chính là hạt đỉnh hồng ai nha hoàng viên ngoại nhảy dựng con rể ta lúc vui đều uống hai chén, đặc biệt là buổi tối lúc đọc sách hay viết tự đều thích uống, ai lại hỏi chết con rể ta? Truyện chiêu hỏi hắn là ai mang rượu cho hắn? Hoàng viên ngoại nhanh chạy ra ngoài gọi quản gia tới. Quản gia mặt mày vô tội nói: "Cô gia buổi tối thường thích uống rượu hoa điêu, bình thường đều là do hắn lúc ở ngoài sĩ tự mình mua về." Trang lão bản hàng rượu là một lão nhân bị câm điệp. Quản gia giải thích, chúng ta cũng đã mua rượu của hắn vài chục năm rồi, hàng xóm láng giềng đều mua rượu của lão uống ế, cho tới bây giờ cũng chưa có xảy ra chuyện gì hết. Chuyện chiếu bíếp tám phần là không có liên quan đến hàng rượu đó, hắn nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường Có lĩ nhai hoàng kia Sẽ không thoát được quan hệ Nàng ta có động cơ Cũng có thể là sau khi động thủ Thì bỏ trốn à Bạch Ngọc Đường gật đầu Có vẻ hiểu được Chuyện chiêu quay đầu lại Hỏi hoàng viên ngoại Viên ngoại, tàu kiếm có kẻ thù nào không vậy? Có Không đợi hoàng viên ngoại Chợt nói Chợt nghe âm thanh của một nữ nhân vang lên Mọi người nhìn ra phía cửa Một nha hoàng đỡ một nữ nhân Toàn thân đồ tan Mặt tái nhợt đi ra Thủy Vân, Hoàng viên ngoại nhanh đỡ lấy Sao con lại chạy ra đây Cẩn thận kém lạnh Mọi người kém đại phái Cũng đoán được vị này chính là nương tự của tàu kiếm Hoàng đại tiểu thư Hoàng thủy Vân. Ta biết tướng công ta có một gồ nhân Hận thán thấu xương Hoàng thủy Vân nói đó là một cô nương, là một nha hoàn tên đầy đủ ta không biết, nhưng mà biết nàng ta gọi là hạnh nhi, một nha hoàn của một gia đình rất giàu có. nhưng là nha hoàn à ai thì ta cũng không rõ ràng lắm. mọi tất cả mọi người không nói lời nào trong lòng cũng cảm khái thực sự gọi là hạnh nhi ya. truyện chiêu hỏi hoàng tiểu thư cho rằng hạnh nhi đó sát hại tao kiếm sao? chính là nàng ta hại chết tướng công ta, nàng ta rất hận tướng công ta. Hoàng Thủy Văng vừa nói vừa lau nước mắt. Nàng ta là đồng hương với tướng công ta, thương yêu tướng công ta, nhưng mà tướng công không có tình cảm với nàng. Sau khi thành thân với ta, nàng ta vẫn cứ giày vưa không dứt tướng công ta. bản tính vốn hiền lành, không đành lòng làm tổn thương nàng, cho nên lúc nào cũng nhường nhịn. Nhưng mà nàng ta lại càng làm tới một tháng trước chúng ta có gặp nàng ta nàng ta nguyên rủa tướng công ta sẽ chết không được tử tế chết không toàn thay còn nói nàng ta nhất định sẽ không buông thê cho tướng công ta hoàng biết ngợi lại nghe được dặm chân ai nhà thủy vân chuyện lớn như vậy sao con lại không nói hoàng thủy vân bất đắc dĩ phụ thân tướng công là sợ mọi người lo lắng không cho phép con nói Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái Vị hoàng tiểu thư này Thật quá đơn thuần e Khó trách sao lại bị tàu kiếm xoay vòng vòng Xem ra là tàu kiếm sợ hoàng lão gian hoài nghi Sẽ tra xét về việc phong lâu trước tay của mình đi Hoàng viên ngoại nhíu mày Cho người dìu hoàng thủy vân về nguy ngơi Nơi này hắn sẽ xử lý Lúc hoàng thủy văn đi vẫn còn khóc còn nói Tưởng công nàng chết thật ăn ức cầu mọi người giúp hắn đòi lại công đạo hoàng viên ngoại cũng mặt trầm xuống nói với chuyển chiêu chuyển đại nhân tuy ta không dám nói vì hạnh kia chính là hung thủ nhưng mà nàng cũng không thoát được hiểm nguy gia chuyển chiêu gật đầu viên ngoại không cần lo lắng ta sẽ điều tra rõ ràng mặt khác nếu như là hung án xin mời hoàng đảo gia hãy viết đơn kiện đến phủ khai phong kéo trạng, chúng ta mơ dễ dàng điều tráng tử. Đúng, đúng. Hoàng Viễn ngoại vội gật đầu, sai người đi tiệm thầy kéo viết đơn kiện. Sau khi mọi người từ biệt Hoàng Viễn ngoại quay về khai phong phủ, trong lòng đều có hư hặc thật lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, thi thể có để lại manh mối gì không?" "Có e." Công Tôn gật đầu là đầu mối gì, mọi người đều hỏi công tôn. Công tôn nhận lấy tiểu tứ tử không nặng không nhẹ mà nói một câu: "Người chết là một nỗi nhân." Sáu. Mọi người trầm mặt một lúc lâu, kinh hoảng hô lên tiếng. Ngay cả mặt than thường nhặt, diễn vô biểu tình, bạch ngọc đường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tứ tử lắc đầu, "Cô Thăng, sao người lại nói đu lớn như vậy a?" Tất cả mọi người đều gật đầu. "Đúng như vậy a." Triển Chiêu buồn bực hỏi Công Tôn, "Người vừa rồi không nói, chẳng lẽ là Công Tôn cười hỏi Tiểu Tứ Tử?" "Tiểu Tứ Tử, vừa rồi con có nhìn đến vị hoàng tiểu thư kia không?" "Có nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Thân thể nàng có tốt không?" Công Tôn hỏi. Tiểu tứ tử nghĩ một chút, gật đầu khỏe. Nàng ta có giống dáng điệu của một người bị đái kích lớn, tinh thần bất ổn, cũng thống khổ, cả đêm không ngủ không. Công tồn hỏi tiếp. Tiểu tứ tự sò xoa cái trán, nghiêng đầu. Không có giống e, mặc tuy rằng rất trắng, nhưng mà mắt cũng không có tơ máu nha. Thân thể tuy là hơi nghiêng ngã Nhưng bước chân không có loạn phải không nha phụ thân Thân thể xem ra là rất tốt nha Công tôm cọt đầu Tỏ vĩ hài lòng Với đáp án của tiểu tứ tử Mọi người ở đây Đều thuộc dạng thông minh Bạch ngọc đường nhíu mày Giả trang Tiểu thư kia giả bộ Nhưng hoàng viên ngoại kia Không giống vậy Triệu phổ lầm bầm Chính xác công tôn gật đầu, hoàng viễn ngoại hiển nhiên là do lao tâm lao lực quá độ. người chết chính là một nữ nhân như vậy tàu kiếm không chết, Âu Dương thiếu Trinh nhíu mày, hạnh nhi lại mất tích. mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra vị hoàng tiểu thư nhìn có vẻ đơn thuần một chút kia, không có đơn thuần e.